Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? tác giả Roisin Nguyễn Chương 2 Làm thế nào để hiểu mình? Có 3 thứ cực kỳ rắn Thép, kim cương và tự thấu hiểu bản thân Benjamin Franklin Làm thế nào để hiểu được chính mình là câu hỏi lớn của nhiều người trẻ Người không trẻ chưa hẳn để hiểu chính mình Nhưng họ nhiều khi đã ngần đặt câu hỏi Hiểu được bản thân là điều đầu tiên để phát triển, để từ đó làm việc mình thích và có một cuộc đời như mơ ước. Việc này không phải một sớm một chiều mà có thể xong được. Tôi chưa thấy ai một sáng giấc dậy bỗng nhận ra rằng bây giờ mình đã hiểu mình là ai. Mỗi người trong chúng ta là một cá thể khác biệt. Ai cũng có những thế mạnh, sở trường Điều quan trọng là mình hiểu được mình Biết được điểm mạnh điểm yếu của mình Biết được mình thích gì, muốn gì Mình phù hợp với cái gì Để rồi từ đó mãi dỗ bản thân theo nó Để bắt đầu tìm hiểu chính mình Điều cần làm là ngừng so sánh mình với người khác Ngừng suy nghĩ tiêu cực về bản thân Học cách lắng nghe và yêu thương chính mình Muốn khám phá bản thân Có thể dựa vào những cách Từ bên ngoài và bên trong Về bên ngoài Nếu hoàn toàn mù mò về bản thân, thì bạn có thể bắt đầu bằng những thứ cơ bản, các trách nghiệm tính cách. Việc làm các trách nghiệm tính cách là công cụ dễ dàng và cho kết quả nhanh chóng nhất để hiểu được bản thân. Các bài trách nghiệm tính cách cũng giúp bạn tự tin hơn khi phần nào nhận ra những tiềm năng riêng của bản thân mình. Sau đây là một số trách nghiệm tính cách phổ biến, thường xuyên được sử dụng trong các hoạt động tìm hiểu bản thân. Trách nghiệm MBTI, viết tác của Myers-Briggs Time Indicator Tên của hai tác giả cùng phát triển nên chỉ số phân loại này Là phương pháp trách nghiệm tính cách phổ biến nhất hiện nay Chỉ số MBTI sử dụng các câu hỏi trách nghiệm tâm lý để tìm hiểu tâm lý, tính cách con người và phân loại con người thành 16 loại tính cách khác nhau Nó được sử dụng rất rộng rãi trên toàn thế giới để giúp con người hiểu rõ chính mình và tìm được công việc phù hợp. Điểm yếu của trách nghiệm này là nó phụ thuộc rất lớn vào tâm trạng, tâm lý của người làm trách nghiệm. Và nó có tính dao động cao, có đến hơn 76% người làm trách nghiệm MBTI rơi vào những loại khác nhau khi tái kiểm tra vào một khoảng thời gian sau đó. Có nhiều trang web cung cấp các bài trách nghiệm MBTI miễn phí để bạn sử dụng. Trách nghiệm hướng nghiệp mật má hoa lem Dựa trên lý thuyết về nghề nghiệp và tính cách của nhà tâm lý học John Holland Bài trách nhiệm này giúp người ta phát hiện được các kiểu tính cách nổi trội tìm ẩn bên trong mình Để tự định hướng khi lựa chọn nghề nghiệp Trách nghiệm Holland chia con người ra làm 6 nhóm Nhóm thực tế, kỹ thuật Nhóm điều tra, nghiên cứu Nhóm nghệ thuật Nhóm xã hội Nhóm giám nghĩ, giám làm, quản lý Nhóm công chức, nghiệp vụ Trách nghiệm mật mã Holland có độ chính xác và độ tin cậy khá cao Các chỉ dẫn cũng chi tiết rõ ràng và được sử dụng rộng rãi trong hoạt động hướng nghiệp Cũng như MBTI, bạn có thể làm trách nghiệm Holland miễn phí ở nhiều trang web trên Internet Trách nghiệm các loại hành trí thông minh Garner Dựa trên học thuyết trí thông minh đa dạng của giáo sư người Mỹ Howard Garner Học thuyết này chia ra làm 7 loại hành trí thông minh Gồm trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh công gian, trí thông minh âm nhạc, trí thông minh vận động cơ thể, trí thông minh logic, trí thông minh tương tác cá nhân, trí thông minh nội tâm Sau đó ông phát triển thêm hai loại hình trí thông minh mới là trí thông minh thiên nhiên và trí thông minh hiện sinh Mỗi loại hình trí thông minh sẽ phù hợp với một số ngành nghề công việc khác nhau Quan điểm của những người phát triển các loại hình trí thông minh này Là nó tạo điều kiện cho tất cả mọi người đều có cơ hội phát huy về một mặt nào đó Chứ không phải chỉ tập trung vào chỉ số IQ như quan điểm truyền thống Để làm trách nhiệm các loại hình trí thông minh và phương pháp phát triển từng loại trí thông minh khác nhau Bạn có thể tham khảo trong quyển sách 7 loại hình trí thông minh của tác giả Thomas Armstrong StrengthsFinder 2.0. Cùng quan điểm với trí thông minh đa dạng, tác giả Tom Huff và nhóm nghiên cứu Ngann cho rằng mỗi người có những thế mạnh khác nhau và việc chú ý để phát triển các thế mạnh này sẽ giúp một người tỏa sáng với đúng năng lực của anh ta, đồng thời giảm thời gian, công sức, chi phí phát triển bản thân hơn so với việc chú trọng cải thiện những điểm yếu của người đó. Dù trên những khảo sát đến vài trăm nghìn người, nhóm đã phân chia ra 34 loại thái mạnh phổ biến khi tiến hành trách nghiệm tìm kiếm thái mạnh StrengthsFinder 2.0. Bạn sẽ có một bản báo cáo kết quả gồm 5 loại thái mạnh nổi bật nhất của bản thân, những lời khuyên để phát triển các thái mạnh của mình và những vị trí, vai trò, lĩnh vực chuyên môn mà bạn nên đảm nhận. Trách nghiệm này đặc biệt phổ biến ở Mỹ. Sinh trách học dấu vân tay là một loại trách nghiệm mới, xác định được tiềm năng, xu hướng, điểm mạnh, điểm yếu của con người. Tuy chi phí của loại trách nghiệm này không hề thấp, nhưng bản phân tích kết quả đưa ra khá đầy đủ và chi tiết. Sinh trách học dấu vân tay đã được các nhà khoa học chứng thực độ tinh cậy của nó. Hiện nay, một số công ty tại Việt Nam đã tiến hành làm trách nghiệm dấu vân tay đồng đoạt cho nhân viên của họ để biết được thế mạnh của nhân viên và giúp họ phát huy tiềm năng tốt hơn. Tuy nhiên, vì dấu vân tay là bất biến ngay từ khi ra đời, nên trách nghiệm dấu vân tay chỉ xác định được xu hướng bẩm sinh của con người mà không bao gồm các yếu tố tác động của môi trường. Sự giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội đến quá trình nỗ lực và phát triển và tự thân vận động của người được trách nhiệm ít chính thống hơn nhưng các môn từ phương Đông đến phương Tây như tử vi chim tinh học các cung hoàng đạo có thể xác định được phần nào sở thích tính cách thế mạnh và những công việc phù hợp với một người một cách khác để hiểu bản thân hơn là hỏi đặt ra những câu hỏi cho những người xung quanh mình gia đình bạn bè đồng nghiệp thân thiết người yêu những người bạn nghĩ rằng họ hiểu bạn Hãy hỏi xem họ đánh giá khách quan về bản thân bạn như thế nào? Hỏi họ nghĩ bạn là người thế nào? Họ miêu tả bạn ra sao? Nếu dùng 5 từ khác nhau để miêu tả bạn, họ sẽ dùng những từ gì? Hãy hỏi họ nghĩ điều gì ở bạn mà bạn nên thay đổi và nên giữ nguyên? Hỏi họ bạn có vẻ thích hợp với nghề nghiệp gì và loại công việc nào để bạn nên tránh xa? Cách thức tiếp theo để tìm hiểu bản thân là thay vì hỏi người bên ngoài thì tự hỏi chính mình, dành thời gian yên tĩnh một mình để nhìn vào bên trong, hỏi tưởng quá khứ, tìm hiểu những giá trị cốt lõi của bản thân mình. Có thể tự đặt câu hỏi và tự trả lời nó để làm sáng rõ định hướng của bản thân. khóa học Career Management, quản lý sự nghiệp của Harvard Business School gợi ý người học tự hỏi mình một số câu như sau. Hỏi bản thân điều gì mà bạn trân trọng nhất ở chính mình, điều gì đặc biệt nhất ở bạn, bạn có tài năng hay năng khiếu gì riêng biệt, nổi bật. Tưởng tượng bạn đang ở những năm cuối cùng của cuộc đời, hãy tự hỏi điều gì khiến bạn tự hào nhất, điều gì bạn ước mình đã dành nhiều thời gian hơn cho nó. Ta cũng có thể xác định lại đam mê của chính mình bằng cách hồi tưởng lại quá khứ, xem xét lại những xu hướng của mình. Hãy viết ra giấy những câu hỏi sâu và trả lời nó một cách nghiêm túc. Bạn có thể có được những ý tưởng rõ ràng hơn về đam mê của chính mình. Bạn muốn làm gì khi bạn còn là trẻ con? Bạn thích làm công việc gì, kể cả khi làm miễn phí không được trả công? Nếu tiền bạc không phải là vấn đề, thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết bạn không thể thất bại? Điều gì làm bạn thật sự hạnh phúc? Những hoạt động nào khiến bạn cảm thấy thích Những loại sách nào bạn thường xem trong nhà sách Nhưng luôn không có thời gian để mua hay đọc Bạn nghĩ bạn được sinh ra để làm gì Sử dụng các công cụ hỗ trợ tìm hiểu bản thân Là bước đệm đầu tiên để bạn nhận thức về chính bản thân mình Nhưng để thành công thì tùy thuộc vào tài năng của mỗi người Điều khó khăn hơn việc nhận biết chính mình Đó là biến kinh năng thành tài năng Và điều này đòi hỏi một quá trình va chạm, trải nghiệm, thử sức, tự học tự làm, mài dũa khả năng Nếu chỉ biết vậy và không làm gì thì tiềm năng cũng trở thành vô ích Hiểu mình là bước đầu tiên để có một cuộc đời mơ ước Nhưng từ đó đến cuộc sống trong mơ là cả một chặng đường dài